Trường 1269, cường địch đã đến Trên đỉnh tình vẫn các, tất cả đệ tử lúc này Đều đã đứng bật dậy dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời xa xăm Bởi vì có tình vẫn đại trận tự thành phòng hộ Cho nên bọn họ không thấy rõ tình huống bên ngoài Nhưng trong lúc mơ hồ họ có thể cảm giác được tình vẫn các hiện tại đã gặp khó khăn nghiêm trọng Tại một nơi rộng rãi trên đỉnh núi Nhóm Phong Tôn Giả cũng là tụ tập đầy đủ Sắc mặt ai lấy đều ngừng trọng nhìn lên không chung Người của hồn điện tới Thiên họa Tôn Giả nhú mày trầm sọc nói Bên ngoài có rất nhiều khí tức cường hãn Xem ra hồn điện lúc này đã quý đồ Bóp chết tình vẫn các đây Khuôn mặt tiểu y tiên cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng nói Phong Tôn Giả Khẽ gật đầu Nhưng sắc mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh Ông biết ngày hôm nay sớm muộn cũng tới Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi Chậm dãi bước ra Ấn quyết trên tay phong tôn giả biến đổi Bầu trời tinh vấn các dao động một trận Không gian vặn vẹo Thình huống ngoại giới xuất hiện rõ ràng Dưới ánh cái ánh mắt nhìn chăm chú Ở thời điểm mọi người nhìn rõ quang cảnh bên ngoài Ai lấy đều không khỏi ít vào một hơi khí lạnh Hiện tại bên ngoài tinh vấn các Đã bị vây quanh bởi Hắc vụ un un mãnh niệt Mà cách bọn họ không xa trên không trung Gần trăm bóng người hắc khí cuốn quanh đang đứng Ánh mắt âm lãnh của chúng tựa nhìn là xuyên thấu đại trận Nhìn do đám người phòng tôn giả ẩn náo bên trong Trách tình lão quỷ Lão quỷ này cũng tới Tiểu y tiên niếc mắt đã nhận ra gương mặt quen thuộc Là đầu lãnh của một đám hắc y nhân Lập tức sát mặt lạnh xuống nói Còn có nhìn ra được hắc bạch thiên tôn Phòng tôn giả khẽ lắc đầu chậm rãi nói. Nghe được lời của ông ta thì Tiểu Y Tiên không nén được phải biến sắc, xoay mắt hướng phòng Tôn Giả nhìn, quả nhiên thấy hai cái lóe sáng sắc mặt. Mặc y phục trắng đen. Xem bộ dáng của chúng rõ ràng chính là Hắc Bạch Thiên Tôn đập qua một lần ở Vương Hồn Xuân Mạch. Thế mà có tới 3 tên cường giả tiến tôn hồn điện tới, thật là quá đệ mắt chúng ta mà. Trời ạ, Tôn Giả thở dài lão lệ nói, phòng các trụ Hiện tại sao đây hồn điện xâm phạm tứ bể Hơn nữa nhìn thành thế như vậy người đến không yếu đâu Một trưởng lão tinh vấn các sắc mặt có chút kinh ngãi nói Nhành thế đã sợ cái gì hồn điện có phải cái gì tốt Bọn chúng muốn tính toán tinh vấn các ta lâu rồi Nếu không mà nói sau này có thể phát phái tới Ba tiền cường giả thiên tôn Phong tôn giả nhớ mạnh quát Khiến trách sau đó nhìn về ngàn vạn đệ tử tinh vấn các trong thế giới trầm giọng nói Bây giờ ngoại trừ Liêu mạng, không còn đường thứ hai để đi. Chứ bị cùng trưởng lão tinh vẫn cắt. Này thấy tinh vẫn các gặp nạn trước mắt. Thì các người tính thế nào? Ánh mắt sáng quắc của phòng tuôn giả chuyển hướng phần đông trưởng lão tình vẫn các hỏi. Phòng các chủ, tình vẫn cắt là nhà chúng tôi. Vì sự tồn tại của nó, chúng tôi nguyện trả giá không ít hơn bất kỳ ai. Bất kể ai muốn hủy sinh nó, chúng tôi ở đây thề rằng. Chiến tới cùng vẫn lớn trưởng lão Nghiêm mặtồng thanhh quát lớn phòngàn ta ánh mắt không tệ một kỳ đã vậy chúng ta liền thể chống cự đến cùng và muốn tự xem hồn điện này có thể bá đạo tới lúc nào đây tiếng quát của phòng tôn giả như là tiếng chuồng hữu lực làm cho sĩ khí toàn bộ để tự tinh vẫn các tăng lên đối với rất nhiều người mà nói tình vẫn khác là gia đình của bọn họ nếu gốc sẽ ngụy người ta đạo nát Thì sao này còn thể diện gì mà hành tẩu ở trung châu? Phòng tôn giang, lão phụ phụ mệnh quyên ngươi, oan ngoãn sao ngợi ra đây, tại trận tình vẫn các không thể bảo vệ các ngươi, ánh mắt trích tình lão quỷ. Dậy đặc âm hàn, nhìn xuống không gian bên dưới, mặc dù chỉ thấy một cái biển cây xanh thảm, nhưng lão hiểu được nguyên nhân trọng qua là do đại trận quá lớn tạo thành. Tiếng quát vừa hạ nhưng lại không nghe được hồi đáp, thay thế tình lão quỷ hung nén được, cười lạnh một tiếng rồi hướng sang hai cái lão giả thần mặc một y trắng, hắc bạch nói: "Hai vị, đồng loạt giơ tay phá đại trận, lần này chúng ta xuất quan gây động tĩnh quá lớn, e rằng không ít thế lực đã phái cơ sở ngầm theo dõi." Hiện tại, điều cơ nam là sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất chấm áp toàn bộ tinh vẫn các. Cũng nhằn cái đó, làm cho thế lực khác của đại lục biết Hồn điện chúng ta không phải ai cũng có tư cách trêu chọc. nghe vậy, Hác Bạch Tiên Tồn cũng là gật đầu, liếp mắt xuống phía dưới, rồi đồng thời giờ trưởng lên, ngoan độc dữ tợn, bóp nghẹt không gian phía dưới. Không gian chi lực theo bàn tay nắm chặt của ba người, cấp tốc khuếch tán, tạo thành ba cái bàn tay vô hình chuột mạnh và khoảng hư không, không gian, một cái mũi rủi nhọn cùng với một cái lồng ánh sáng vô hình nhất thời, cùng là chờ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phá! Trích tình lão quỷ quát lớn, bàn tay đột nhiên hung hăng nắm chặt, bàn tay vô hình lập tức và chạm mạnh mẽ vào cái chiếc lồng ánh sáng. ầm ầm! Ngay sau khi trích tình lão quỷ kinh phong đáng sợ của Hắc Bạch Thiên Tôn, trên không trùng cũng thổi quét xuống, trở như một cơn mưa sa băng, Phủ lên chiếc lồng ánh sáng Thế công hùng mãnh của ba cái tên cường giả đố tôn ngũ tinh Làm cho chiếc lồng ánh sáng lung lay dữ dội như sắp vỡ Bên trong tinh giới Tất cả đệ tử tình vẫn các nhức, liền nhít Nhìn lên chiếc lồng ánh sáng Không ngừng run dậy bàn tay nắm vũ khí Đột nhiên dùng lực xích chặt hơn Đại trận cũng không trụ nổi công kích của 3 người bọn chúng Phong tôn giả nhìn lồng sáng đã sẵn Lầm vào tàn mỡ vỡ Sắc mặt cũng trầm xuống nói Lần này hồn điện mạng tới ba tên thiên tôn Còn có 7 cái tôn giả Và cường giả đấu tông không ít Ánh mắt phong tôn giả lẽ xoáng Chợt trầm giọng nói 7 tên đấu tôn không tính là phiền toái gì Nhưng 3 tên trích tinh lão quỷ Quả thật là phiền toái lớn Đang nói một hồi, ông mạnh mẽ nghiến rằng hai người hắc bạch thiên tôn để ta đối phó Chỉ có mình ngày sao đối thủ của hai người bọn chúng Nghe vậy nhóm Tiểu Y Tiên chặt mày Còn có các trưởng lão khác quân tình vẫn các càng là sắc mặt khẽ biến Tất cả liền không nói Không cần đánh bại chúng Điều chúng ta cần là kéo dài thời gian mà thôi Đến khi Dược Trần xuất khoan thuận lợi, Phong Tôn Giả thở dài một hơi thương thượt nói. Nghe vậy tất cả mọi người im lặng, Tiêu Im và Dược Lão đã bảo thạch tháp gần nửa tháng, trước sau vẫn chưa có lựa phần tin tức, chỉ nghe khoảng thời gian ngắn. Này thì có tác dụng gì với bọn họ? Trích tình Lão quỷ để ta đối phó, một trong hai tên Hắc Bạch Thiên Tôn giao cho Thiên Yêu Côi tới, còn về tên còn lại do Tiểu Ý Tiên liên thủ với Thiên Họa Tôn Giả. Khi mọi người lâm vào im lặng lẫn cuốn quyết, Một cái danh ngâm bình thản đột nhiên vọng lên Bỗng làm cho nhóm người tiểu y tiên an lòng không ít Một thân ảnh gầy gầy trợ rãi hiện ra Ở cái ngọn núi giữa không trung Đó là tiêu viêm thiếu các chủ Hắn đã xuất quan Tiêu viêm hiện thần đã làm tinh thần Đệ tử tinh vấn các nhất thời rung động Trong những năm gần đây Tiêu viêm ở Trung Châu xem như chân chính lội danh Mà đối với tất cả mọi người cao cấp của tinh vấn các Thực lực, lực cao thấp thế nào không ai biết Mà chẳng ai hiểu rõ Sự xuất hiện của hắn giống như là tề liều cao Dược Mạnh mẽ làm cho sĩ khí tình vẫn các thoáng chốc đã dâng chạn Người xuất quan rồi, còn dược chân Nhìn thấy tiêu viêm đột nhiên xuất hiện Nét mặt phòng tôn giả Bỗng hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ ái Trởn vội phạc hỏi Con phải cần thêm thời gian Tiêu viêm chậm rãi lắc đầu Hướng mắt nhìn cái lồng sáng không ngừng run dậy Sau đó mới chuyển hướng nhìn trích tinh lão quỷ vẻ mặt lạnh lẽo Đang đứng bên ngoài kết giới Trong đôi mắt đen nhánh của hắn Tué ra hạn quang Lão sao hỏa lạnh khiến cho người ta chán ghét ba lần 7 lượt gây phiền toái Không nhỏ cho hắn Lúc này đây Phải nhất định không cho lão quỷ đó trốn thoát lần nữa Tên thiên tôn cuối cùng kia giao cho ta đi crete uy tiên ti ti. Bọn họ ngăn trở những cường giả đấu tôn khác. Thanh Lân bên cạnh sau khi ngẩn ngại một lúc đột nhiên thấp giọng nói: "Hả? Nghe vậy thì tiểu Y Tiên cũng là ngẩn ra, liếc nhìn Thanh Lân rồi uyển chuyển cười nói: "Không có việc gì, ta với rượu lão tiên sinh ít nhiều cũng thể ngăn hắn lại." Tê Viêm nhìn Thanh Lân, làm cũng nã nhìn cười nhẹ, sau đó hai tay hợp thật nói: "Tê Viêm tựa ra yên tâm. Đem có thể ngăn cản hắn." Thấy Thanh Nân kiên trí như vậy, Tiêu Viêm cũng là cao mảnh. Lúc lâu sau mới là nhẹ gật đầu. Mặc dù thực lực Thanh Nân chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng lại có kỳ bạo, đẳng cấp, bích xạ, tam hoa đồng. Hơn ớt trong thể lội còn ẩn chứa, linh hồn của viễn cổ thiên xà. Dù là Tiêu Viêm cũng phải vô cùng tiên kỵ cái vật hùng lệ ấy. Xem cái bộ dáng là tuy vậy, nhưng không thể là đánh giá theo bên ngoài. Nhìn thấy Tiêu Viêm thế mà đáp ứng Thanh Nân... Điều y tiên cũng là sững sở Nhất thời không biết phải làm thế nào Chẳng quát trong lòng làng cũng yên tâm không ít Làng hiểu được tiêu viêm không phải hạng người lỗ vắng Sẽ không có vô duyên vô cớ Để thanh lần chống lại một cái tiên tiên Tôn nộn xanh của hồn điện Nếu hắn đã làm vậy hẳn là có lý do hắn nắm chắc Tiêu viêm vùng tay lên Mười bộ khôi lỗi Viện lên giữa không chung sau đó hắn mở mắt nhìn Nhẹ giọng nói mở đại trận Nghe vậy phòng tôn giả cũng gật đầu độ tổ ấn chiếc lộng ánh sáng trên các bầu trời dung nhẹ rồi chậm rãi tán đi sau khi nó hoàn toàn biến mất trời đất cũng ảm đặn xuống khắc vụ tràn ngập kia cũng xuất hiện gần trong tầm nhìn chăm chú của mọi người hơn nhìn cái chiếc l ánh sáng chậm rãi biến mất trong không trung chí tình lão quỷ cư lạnh chợt ánh mắt xuyên qua không gian nhìn thẳng vào bóng người gầy gầy đứng thẳng trên đường núi từ biệng lão tà phát ra tay ngâm bằng giá tấu xương Vàng rội cả khoảng trời Tiểu viêm ta đã nói Chúng ta rất nhanh gặp lại Lúc lại đây Lóc phu ngược lại Muốn nhìn xem Còn ai có thể cứu được ngươi Trường 1270 Hỗn chiến Nghe thấy tiếng cười lạnh lạnh Chói tay Nhìn là kim loại ma sát Tiểu viêm mặt không đổi sắc Thân hình chậm rãi lăng không Nhìn chiến trường đã bị hác vụ tràn ngập Đến thế trận chiến lớn thế này E rằng hấp dẫn sự chú ý không ít thế lực Rồi theo suy đắn của bọn hắn Có lẽ bây giờ bên ngoài tình vẫn các Đang răng đầy cơ sở ngầm các thế lực của Bọn chúng Trung trâu tảng lòng ngoạ hộ Các thế lực cường hãn nhiều không đếm xuệ Mà sự tranh giành giữa các thế lực Cũng là càng cực kỳ thảm liệt Tình Vẫn Các có thể trở thành một trong tứ phương Các. Từ lúc thành lập tới nay, đã tiếp nhận không biết bao nhiêu lần khiêu chiến. Nhưng ở lúc này, không thể nghi ngờ gì nữa. Có thể khẳng định đây là lần hung hiệp nhất từ trước tới nay. Nếu như có thể vượt qua, chắc chắn danh ký Tình Vẫn Các sẽ là chấn động bốn phương bỏ xa Tam Các còn lại. Nhưng nếu như không qua được, thì hẳn cũng sẽ bị xóa tiền bính cửu khỏi Trung Châu. Lão quỷ Người trước giờ vẫn thích nói nhạc như vậy ư Động thủ giải quyết đi Người đã cúp đuổi trốn vài lần rồi Lần này mà thua nữa Kết cục tự người hiểu rõ hơn ai hết Hai tiền hắc bạch thiên tôn trên bầu trời Chỉ liếc trích tình lão quỷ Một lần thẳng nhiên nói Hừ Không cần các ngươi phải nhắc nhở Ngay vậy sắc mặt trích tình lão quỷ chầm xuống Đáp bằng cái giọng lệch léo Trạng quà tùy nói như vậy Trong mắt trích tình lão quỷ toán hiện lên vẻ Âm trầm nhìn tiếp viêm Đang phiều phù giữa không chung Lão cười lạnh rồi đột nhiên vung tay lên Huyết tẩy tinh vẫn cắt Rõ nghe tiếng quát lạnh của trích tình lão quỷ Phần lớn cường giả hồn điện nhất thời Quát lớn Đấu khí cường hãng nhất thời Xông thẳng lên mây Bất chợt từng cái âm thanh soàn soạt Phàng lên trong làn hắc bụ Những cái sợi tỏa liền Chè lấp Đất trời un un bắn mạnh đến bên trong tình giới sát. Những cái tiếng quát kinh đình tài nhức óc trong cái viến thiên địa này sông thẳng lên trên không. Bốn là trong tình giới rất đang yên bình, giờ đã trở thành sát khí sợp trời. Thân hình tiêu hiểm trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn trích tình lão quỷ chầm chập. Những cái tên cường dạ hồn điện phóng tới, cứ quanh quận hắn. 10 triệu tỉ lạnh chủ động nhào ra mà lao vào tinh giới. Tiểu tử lão phu hiện tại chắc chắn sẽ tự tay bắt người về hồn điện, đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi biết cái hiệu gọi là sống không bằng chết. Nhìn Tiêu Viêm khuôn mặt, Trích Tình lão quỷ đã che phủ bởi cái sự oán độc dữ tợn. Bàn chân dẫm mạnh trên hư không, liền lập tức dữ dội lướt tới vị trí Tiêu Viêm, khi mà Trích Tình lão quỷ bắt đầu động thủ. Thì Hác Bạch Thiên Tôn cũng liếc nhỉ nhau gật đầu Sau đó cước bộ Hư không bước vào tinh giới Theo bước chân của chúng đấu ký manh mông như biển rộng Cũng là thổi quét qua làm cho năng lượng của vùng trời đất Trở lên chuyển động mãnh liệt view Ngay lúc Hác Bạch Thiên Tôn định xông vào tinh giới Muốn mặc tình chém giết từ một đảo kim quang Bỗng là dữ dội lướt tới Sau đó trực tiếp đánh tặng vào một thền Chà chà Khu lỗi có thể đấu với tứ tinh đấu tôn Đúng thật là hiếm thấy đây sao cho ta đi. Lão Thiên Tôn vận áo hắc Y nhìn Thiên Y Tôn Đang lao tới với khí thế dữ dội Trong mắt hắn cũng lé lên Sự kinh ngạc trợt nói Ừm Xem ra cái chuyện đại khai sát giới Chỉ còn mình ta làm Bạch Thiên Tôn cười âm chầm Thân hình chuyển động liền dữ dội Lướt qua vòng Thiên Yêu Khôi Nhưng mà chưa đi được bao xa Thì một cái giá người bé nhỏ xinh đẹp chợt ngăn ra trước không chung Lão lão cười hì hì, "Lão già, ta chính là đối thủ của ngươi." Nhìn thiếu nữ thanh lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Thiên Tôn, ra nhưng mà vẫn hờ hững, không vì thân phận nữ nhi dung mạo xuất trần của nàng mà dao động. Lão khẽ gật đầu, bỏ vai rung lên. Trong chốc lát, đấu khí mạnh mông bùng phát quét về phía Thanh Linh, nhìn thấy lão sử dụng sát chiêu, Thanh Linh vội vàng ngưng thần, sâu trong đôi mắt tự xanh Biếc 3 chấm màu đen cũng là từ từ mở rộng Cuối cùng hóa thành 3 cây đóa hoa Xanh biếc tươi đẹp Chúng từ từ xoay tròn xung quanh trọng mắt nàng Một cái luồng năng lượng yêu dị dao động bùng lỗ quách tán Bích xà Tam hoa đồng Bách Bạch thiên tôn Lúc này cũng là không phải người phàm Rất ư là lịch duyệt Đồng từ Thanh Lân mới biến hóa Đạo đã phát hiện ra ngay Đến lập tức kinh hãi nói lớn Đoán đúng rồi Thanh Lân cười thản nhiên Tam hòa đồng trong mắt lưu chuyển kịch liệt Hóa giải toàn bộ uy áp lẫn đấu khí Vô thiên đang đập tới Thật không ngờ thế giới này vẫn còn tồn tại Cái loại trọng mắt thần ký như vậy Chẳng quà đáng tiếc thực lực người quá yếu Bạch thiên tôn cười nhạt Thân hình lão trượt động Mấy cái đạo tàn ảnh xuất hiện trên chân trời Và mặt khác thân hình Lại xuất hiện trước mặt thanh nân trong ngay mắt Làng lượng mình màu ngừng tụ Trên đại thủ trưởng Sau đó hóa thành thủ trảo chộp vào thanh nân Vậy cũng không nhất định nha. Thanh Lân cười khúc kích, uốn nhẹ chiếc eo toàn mềm mại như là không xương Mặt khác thân này đã thoát khỏi phạm vi chói buộc một chảo của Bạch Thiên Tôn Nhanh chóng lùi về sau, thử, nhìn thấy Thanh Lân lẽ được Bạch Thiên Tôn mắt quẽ hoàn quang, bù một cái tiếng liền truy đuổi theo dữ dội Bang bang, khi mà Bạch Thiên Tôn cùng Thanh Lân bắt đầu giao thủ Thì tiêu viêm và trích tinh lão quỷ tựa hội như là bẫn thạch và chạm giữ giật tợn Với nhau tạo thành ba cái dư bà đấu khí Đáng sợ thổi quét bùng lộ giữa không chung Làm những cái ngọn núi xung quanh bị chấn mạnh không ngừng Hoàng ra những cái tảng đá khổng lồn nhào tới Tới khác này, tiêu viêm đã hoàn toàn ngạn cánh với trích tinh lão quỷ Sau khi dùng cốt tủy đấu thánh Hôm nay hắn tiến mạnh vào như đấu tồn nhị tinh thục thêm thiên tạ tam huyền biến hỗ trợ, Tiêu Viêm đã có tư cách đối mặt tường chiến với Ngũ tình Đấu Tôn, rốt cuộc hắn không cần tìm đủ mọi cách lé tránh thế công của đối phương như lúc trước. Đối bị biến hóa hiện tại của Tiêu Viêm, kẻ cạo nhận sâu sắc nhất không ai khác, đối thủ quán Trích Tinh lão quỷ. Hiện tại lão giả này càng giao thủ với Tiêu Viêm càng khiếp sợ trong lòng. Nhớ tới thời điểm ngày trước gặp Tiêu Viêm, thì hắn căn bản ngay cả một trưởng của lão đỡ không nổi. Nhưng chỉ một thời gian một năm ngắn ngủi không tới Cho tới lúc này còn kiến hôi trong ngắt lão đã muốn đủ tư cách thực lực chính diện giao thủ với mình Hiện tại chỉ cách biệt chưa bao lâu mà thực lực tiểu tư này đã có tịnh tiến đến vậy Lần sau gặp mặt thì ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn Cảm thủ tốc độ tiến bộ mãnh liệt của tư biêm trong lòng trích tinh lão quỷ vừa sợ vừa giận cái kiểu cứ chờ mắt nhìn người khác vượt qua như thế này làm sao mà cam chịu mà người đó cũng không phải ai khác lại là chính tụ đối thủ sống còn của mình, làm cho cuộc sống hàng ngày của người ta phải ăn không ngon ngủ không yên. Mã Tiêu Phiêm bây giờ rõ ràng đã đạt đến trình độ khiến Trích Tinh lão quỷ bất an hàng ngày. Sát ý trong lòng bắt đầu dâng lên, trượng phong của Trích Tinh lão quỷ trở nên sắc bén hơn nhiều, đấu khí vận chuyển trong cơ thể tựa như hồng thủy ngập trời, gào thét cuối cùng theo kinh mạch mà ra, nơi nào trượng phong lướt qua Không gian bị vỡ vụn tung tué Hóa thành những cái khen đất tựa như những cái miệng Rộng lớn đen kịt dứt tợn Thế công của trích tinh lão quỷ đột nhiên sắc bén Làm tiêu biểm chú ý Thế nhưng khuôn mặt hiện lên lụ cười lạnh Tuy nói rằng sau khi thi triển Tiến họa tam huyện biến Thực lực của hắn khoảng tứ tinh đấu tôn Nhưng mà hắn có dị họa trợ giúp Được tăng phúc đến bực này Đã làm cho hắn không còn e ngại trích tinh lão quỷ nữa Phanh phanh phanh Giữa không trung, hai thân ảnh như là quỷ mị lé lên từ hư vô, mỗi một lượt tiếp xúc đều là bùng lộ kinh thiên động địa tạo lên những cái luồng năng lượng cuồng bạo không ngừng, khuếch tán trên không trung, tự nhiên sấm xét vang vọng, tình huống chiến đấu bậc này làm cho người xem tặc lưỡi không thôi. Giống phút này trong tình giới đã là tràn ngập âm thanh chém giết, lẫn là hắc vụ bao phủ ngập tràn. Phần đông đệ tử tình vẫn các tụ tập về lại một chỗ, nếu là đơn thương độc đấu, có lẽ bọn họ không phải đối thủ của Cường giả hồn điện, nhưng khi tụ lại hàng trăm hàng ngàn người, một chỗ thì dù cường giả gì đó cũng nhất thời không thể đắc thủ. Về phần nhóm người Tôn giả tiểu ý tiên lục lại gia nhập chiến trường, cường giả hồn điện xâm phạm cũng không hề ít, cơ hồ mỗi một người đều là nhân vật hùng hãn, bởi vậy ngay cả đám Phong Tôn giả lúc lại cũng là dồn hết toàn lực. Tại hàng ngũ rất xa trong tinh giới, giữa công trùng cũng không ít bóng người, những người này đều là cường giả của các thế lực lớn trung châu. Lẫn các cơ sở ngầm, nghe phong phúc mà tới, nhất cử nhất động, nơi nơi đều là hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Vốn chi lần này hồn điện hành động cũng không hề che giấu, bởi vậy đã đưa đến vô số ánh mắt chú ý. Lần này tình vẫn các thực sự đại nạn thế mà hồn điện nhắm vào tấn công. Một cái lão giả có sao tình thân mật với tình vẫn các khẽ thở dài. Hừ, nếu tình vẫn các bị diệt, chính là tạo ra một cái vị trí. Lưu vân các chúng ta nói không chừng có thể mượn cơ hội này mà đi lên Cóc khô bằng chút thực lực lưu vân các, nếu mà trở thành một trong tứ các, chỉ sợ ngày thứ hai liền bị diệt môn. Người nói cái gì? Muốn chết sao? Hừ, ông sợ ngươi sao? Tại những cái nơi này, không thể nghi ngờ đã trở thành một cái mạng hỗn loạn. Những thế lực cường xả trước có ân oán với nhau, với mặt đương nhiên sẽ xảy ra đấu khổ. Lệ lửa rồi bùng lộ thành những cái cuộc sao chiến mãnh liệt. Chẳng qua hiện tại ánh mắt mọi người đều dừng lại trên tinh giới Dù bọn họ có đánh, có gây thì cũng chỉ là một cái trận nhỏ Tự nhiên không gây ra chú ý gì Bất quá những cái người tham gia cuộc tranh cách ẩm ý này Đều ôm tâm tình bê quan đối với kết cục của tình vẫn các Một số cường giả có giao tình nam xưa Bích Phong tuôn giả cùng sược lão Sau khi tranh đấu nội tâm đều là khé thở dài Lấy thực lực tình vẫn các hiện tại Căn bản không có cách nào chống lại được hồn điện Dù bọn họ có tiến lên, hỗ trợ cũng có tạo thành tác dụng gì, ng ng ngược lại còn tự kéo bản thân mình vào vũng lầy. Ai... Khi mọi người tiếc hận cho kết cục của tinh vận các, trong thạch tháp phía sau núi, ngón tay của lão nhân đang làm nhắm mắt trên thềm đá khẽ rung lên. Mà trong khoảng các rải, không gian bên trong thạch tháp cũng kêu lên rắc một tiếng rồi lộ tung, sau đó hóa thành mảnh vỡ chảy xuống, rồi đều bị chôn vùi. Trường 1271 Thi triển Ẩm Trên công trung, hai bóng người nhuộm đẫm đấu khí mênh mông Nhìn là hai cái luồng ánh sáng va chạm dữ dội Tạo thành âm thanh kinh thiên động địa thẳng lên tận trời Những cái đá mây dày tích tụ bao năm Cuối cùng đều bị xé xách thành từng cái mạch Trong vòng trăm dặm xung quanh Hai người không ai dám lại Dại dột tiến vào Bị đấu khí kinh khủng bậc này đánh vào người Dù là cường giả đấu tôn bình thường E rằng không có cách nào chống đỡ Hạ thống khoái Đối kháng dữ dội với trích tình lão quỷ lần nữa Bị cái lực đạo mạnh mẽ chấn lùi về sau vài chục bước Nhưng mà trên mặt tiêu viêm lại tràn đầy chiến ý Lần giao thủ trước cùng trích tình lão quỷ Do thực lực chênh lệch quá lớn Hắn Thủy Trung không cách nào chính diện chiến đấu Với đối phương Nên chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh nhẹ nét tránh Sau đó mới thi triển Đấu kỹ công kích so với kiểu đối mặt trực tiếp dứt quáát ngày hôm nay thì là lần đầu tiên nhưng cùng so cái vẻ thích thú của tiểu viêm sắc mặt chích tinh lãokhủch càng theo âm chầm trước mặt nhiều cường giả hồn điện như vậy đường đường một tiên tôn của hồn điện lại không thể thu thập lộ một cái tiểu bối cách kiểu mất mặt như thế này thật có chút chấn động quá lớn à cùng lão phu cho tiêu hào ngược lại lão phu muốn nhìn xem tình vẫn các người Có thể lụp ra bao nhiêu cái mạng để thay ngươi." Hít sâu một hơi, chết tinh lão quỷ đột nhiên nói với ngữ khí âm hiểm. Ngay thế vậy, Tiểu Viêm cũng đã vận dụng thời gian rảnh rỗi lướt nhìn qua tinh giới một vòng, trong lòng liền chìm xuống. Tuy nói tình vẫn các một số trưởng lão có khả năng chống lại cương giả hồn điện, nhưng đệ tử bình thường khác lại không phải đối thủ của bọn chúng. Tuy đã liên kết thành đội, lợi dụng số đông tạm thời không có thương vong quá lớn, nhưng đôi khi cũng có một ít người chết dưới sự đánh lén của cương giả hồn điện. Đúng là không thể tiêu hao dần nữa, nhìn trống giải quyết nõ rạng này mới được. Tiêu Diêm trầm qua chậm tư. Sau đó, mới là chậm rãi gật đầu lặng lẽ lấy vài viên đan dược khôi phục đấu khí, kế tiếp liền nhét tất cả vào miệng, nhưng chưa có dùng lập tức làm xong chuyện này, hắn mới đưa mắt nhìn sáng Trích Thiên lão quỷ cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển đấu khí trong cơ thể theo một cái lộ tuyến kỳ dị. Lường theo sự vận chuyển của đấu khí, h้ว trưởng Tiêu Diêm cũng từ từ nổi lên ánh sáng vàng nhạt. Cùng lúc đó, hắn đạp mạnh hư không, bước đến một bước tiến đến Trích Tình Lão Quỷ. Thấy Tiêu Viêm chậm rãi tiến đến Trích Tình Lão Quỷ cũng nhe cười nham nhác, làm sao lão có thể không biết Tiêu Viêm tâm tư tốc chiến tốc thắng? Bằng nhãn lực của mình, tự nhiên lão có thể nhìn ra Tiêu Viêm đang thi triển loại đấu kĩ lão không thèm quan tâm. Duy nhất lão kiêng kỵ chính là cái loại đấu kĩ dung hợp bốn cái họa diễm tạo thành họa liên mà thôi. Ngoại trừ chỗ đó đến bây giờ, lão cho rằng tiêu viêm không có tính là uy hiếp gì cho mình Mặc dù chiến lực của tiêu viêm hiện tại có thể miễn cưỡng chống cự, chính xuyện xào phòng với lão Chỉ là do tiêu viêm thì triển bí kĩ mạnh mẽ mới có thể đến được hiệu quả Nhưng mà bí kĩ hết thời gian Vậy thì muốn chém giết tiêu viêm chỉ là sự tình dễ như chợ bàn tay Hiện tại lão phù liền cho tận mắt người xem Cái gì mới gọi là lực lượng chân chính của ngũ tinh đấu tôn lộ cười giữ tựợn trên mặt lão quỷ, càng ngày càng đậm đấu khí mênh mông trong trược tâm phun mạnh, rồi hóa thành một cái chất sền sệt dính dính vô cùng quái dị, sau đó nó dao động quỷ dị một trận, rũ rột biến thành một cái cái thành quỷ đầu đao lên nhánh, đại đao cực kỳ quỷ dị, nó sừng như bọc trong một cái tầng màu đen trong suốt, phòng quét ngang, tức thì một cái khe nứt lớn chừng ngón cái nhất thời xuất hiện. Tay chích tinh lão quỷ nắm chặt đại đao Dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tiêu viêm đang chậm rãi bước tới. Đại đào trở xuất ra mấy cái đạo tàn lành. Sau đó cách không mà bộ mạnh xuống. Đói tinh đao. Tiếng quắc chậm thấp của trích tình lão quỷ trượt vang vọng. Ánh sáng cuối chân trời đột nhiên sầm lại. Vô số cái ngôi sao hiện nên phía sau lão quỷ hóa thành một cái đạo lưu quang. Thật nhỏ hội tụ trên thân đao. Mà cái năng lượng cuồn cuộn trên thân đao cũng là càng ngày càng khủng bố. Chết. Trích tình lão quỷ cười lạnh chém xuống một đao mà theo cái đường đào chém xuống một cái mảng không gian trước mắt trong khoảng khắc liền tan biến tạo thành một mảng vỡ không gian xuất hiện. Cuối cùng, một cái luồng đao mang dài hơn trăm trượng, lấy cái tư thái vô cùng bá chém xé không gian trước mặt, sau đó bắn mạnh tới tiêu viêm nhanh như thiểm điện. Đao mang hùng mạnh chợt hiện lên trên bầu trời như là thế, lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số ánh người. Nhưng mà trong mắt ít người biết nhìn Hàng nhất thời Đến hiện lên vẻ kinh dị Tói tinh đao Đây chính là con bài lớn nhất của trích tinh lão quỷ Năm xưa vô số cường giả chết dưới đao này Nhiều không đếm xuể Chẳng qua Sau khi lão gia nhập hồn điện Đã không có nhiều cương giả có thể thi triển ra Con bài lớn nhất của mình Hiện giờ chỗ này Cự nhiên còn có thể nhìn thấy Cấp bậc tói tinh đao của trích tinh lão quỷ Cũng xem như là đỉnh phong trong đấu kỹ địa cấp Vì là cực kỳ kinh người Trong những người cung cấp Có năng lực đón đỡ Chiều này Chính ra ít lại càng ít E rằng tiêu viêm kia phải gặp suý xẹo rồi Mấy cái cường giả vây quanh bên ngoài Tình vẫn các tích tình hình như vậy Cũng là nhị không được phải lắc đầu Quay đầu về phía đao mang đáng sợ Mà sự sắc bén kia có thể xé rách thiên điện Ánh mắt tiêu viêm cũng là hơi dao động bước chân chậm rãi, chiếc tiền lặng yên ngừng lại, mối nhọn màu vàng nhạt trên hố trưởng càng ngày càng dày đặc. Hiện tại muốn chạy đã muộn, thấy Viêm ngừng bước, trách tên lão quỷ con tửởn, hắn đã bị đao màng dọa cho kinh sợ lập tức cười lạnh nói. Nhưng mà Tiêu Viêm vẫn như cũ, không nghe tới tiếng cười của lão, đôi mắt nhìn như hố trưởng chăm chú. Ở đó, khi một cái màu vàng đã nhàn nhạt sự sợ đến tận cùng, một cái luộc hắc mang thâm thúy xuất quặc run, run xuất hiện. Theo sau cái điểm hắc màng hiện lên Kim màng rực rỡ hiện ra Bỗng vụt tất Mà trái lại Điểm đen càng ngày càng lớn Nhìn hình dáng của nó giống như là năng lượng kim màng kia Trợt bị hắc màng lút chừng Cùng hắc màng cấp tốc mở rộng Thì viêm cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Nhanh chóng lút Trôi đi liền lút ực cả đống đan dược trong miệng Mạnh mẽ ngực đầu Giờ phút này đào màng mãnh liệt chỉ còn cách trước mặt hắn hơn 10m Kinh phong sắc bén lạm ra tay quán xuất hiện Những cái vết cắt rớm máu Có thể chết dưới tói tinh đào của lão phu Coi như là vinh hạnh của ngươi Thời điểm đào mang tới gần càng ngày càng gần Dù là tốc độ tiêu viêm có nhanh hơn Thì cũng không có cách nào tránh né Thế thế trích tình lão quỷ nhịn không được Mà bật cười như điên Tiểu tử đã ngật này Hôm nay phải chết trong tay mình Ồ, nghe được trích tình lão quỷ cười lớn Tiêu biểm khẽ nhét môi cười nhạt Bàn tay đột nhìn đậy mạnh lên không trung trước mặt, một cái tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng, đại thiên hóa trường. Xoạt một trường hạ xuống, không gian dường như sụp đổ trong nháy mắt. Một cái hắc sắc đen nhánh làm cho tim người ta lạnh giá nhanh chóng từ lòng bàn tay tiêu viêm quế tán bùng ra, sau đó va chạm mạnh nhiệt vào dao mang sắc bén. Xèo, tiếng nổ mạnh ngoài sự đoán mọi người. Khi hai người va chạm không có xuất hiện Cao băng kia giống như là tiến vọt vào lỗ sâu đen không thấy đáy, cơ hồ không tạo đến một chút gợn sóng, thậm chí cả tốc độ khuếch tán của hắc sắc quang quyệt cũng như chưa từng bị cản trở. Suy nhìn thấy trành, tràng cảnh hiện tại, vô số người lập tức kinh hãi, hít vào một cái hơi lạnh, mắt khó có thể tin được, công kích trực tinh não quỷ ở đây, chỉ e eh, khó có ai tiếp được, nhưng mà đạo mang cực độ cường hãn kia dưới cái hắc sắc quan quyệt Căn không có lửa phần chống cự Điều này sao chúng lại có thể Giờ khắc này Trong đầu mọi người tự nhiên là bị hồ dán Chỉ có thể không ngừng lầm bầm Đào bằng biến mất cùng đồng dạng với mặt trích Tinh lóc quỷ bị dại ra Chợt mạnh mẽ trấn tĩnh lại Nhìn vào hắc sắc quang quyển Có vài phần quen thuộc đột nhiên trợ tròn mắt Kinh hãi thét lớn Đại thiền tạo hóa trưởng Thiền dài đố ký Làm sao người có nó Đại thiền tạo hóa trưởng Ngày... Đó, tại di tích viễm cổ Trích tình lão quỷ cũng từng thấy tận mắt Cái loại uy lực khủng bố này Đến sở vẫn lại in sâu trong trí nhớ của mình Dù thế nào đi nữa Lão quỷ không nghĩ rằng cái Loại thiên giai đấu kỹ khiến cho hắn thèm nhỏ rãi này Cự nhìn nằm trong tay tiêu viêm Là ba chiếc xương sườn kia Coi như phản ứng trích tinh lão quỷ cũng mau lập tức nghĩ tới Ngày đó tiêu viêm đoạt được ba cái xương sườn trong bộ hải cốt Hiển nhiên Nếu thiên giai đấu kỹ có tồn tại mà nói Thì chỉ có thể trên mấy cái xương sườn kia Đồ rào hạt khốn kiếp. Trong lòng hận đến nhỏ máu. Sắc mặt trích tình lão quỷ sâm lại. Nhìn cái hắc sắc quang quyệt đang khuếch tán đến gần. Lão vội vàng thúi lui. Còn muốn chạy. Nhìn thấy trích tình lão quỷ chạy trốn. Tiêu viêm buông ra một tiếng cười lạnh. Bàn tay chợt chấn mạnh. Làm tốc độ của hắc sắc quang quyệt đột nhiên gia tăng. Cùng lúc đó. Một cái luồng hấp lực không có gì sánh nổi Cũng là bùng phát trong cái vòng đèn nhánh ấy. Dưới cái cỗ hấp lực này Tốc độ của trích tinh lão quỷ lập tức lần dần chậm lại Sau đó lão hoảng sợ vô cùng Khi thấy được hắc sắc quang quyền bắt đầu lan nhanh tới Sợ hãi tử vong suốt cuộc chuyện này một lần nữa dâng tràn tâm trí Lão phi thường hiểu rõ Nếu bị út vào trong vòng khai hở kia Nghe rằng hắn trăng lửa Thì y rằng cũng phải táng mạng đương trường Phanh phanh phanh Trong thời điểm tử vong Trích tinh lão quỷ vội vàng Phóng ra từng đạo đô khí hùng hồn Nhưng những cái công kích này cho quang quyển ngay cả cửa sóng cũng không tạo thành, liền đã biến mất vô tùng vô dạng. Các loại thôn phệ vô tận thế này làm cho trong lòng trích tinh lão quỷ cũng dấy lên một cái cảm giác vô lực. Chết! Nhìn thấy trích tinh lão quỷ kia đã gần trong gàng tức, ánh mắt tiêu viêm phát lạnh, tốc độ khuếch tán của sắc quang quyền đột nhiên nhanh hơn. Cửu thiên tôn đại nhân cứu ta! Tại thời khắc cuối cùng, khi đã thi triển hết mọi biện pháp nhưng không thể nào đào thoát được, Trong cổ họng trích tình lão quỷ suốt cuộc tạo lên một cái tiếng thét chói tai Sần trạng vàng vọng cấp phiến thiên không này